Đi tới bên ngoài danh trướng của Lục Châu. Lục Châu đấy ta lên trước. Sau đó bịt mắt của ta. Nói huynh đoán xem là ai tới đây. Trong lòng ta ngẩn ra, ta ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, mùi hương này không giống với mùi cơ thể của Lục Châu. Trong chuyện này ta có thể nói là trời sinh có sở trường, trên môi nở một nụ cười, nhẹ giọng nói: Tết Mạc Nhi quả thật là cô nàng sao? Trong danh trướng có một thanh âm càng ngập e thẹn nói, "Là muội." Lục Châu buông hai tay, dương dương đắc ý cười nói, "Muội đã nói trong lòng của nàng ấy không bao giờ quên được huynh." Tết Mạc Nhi im lặng đứng đối diện với ta. Trong đôi mắt đẹp của nàng tỏa ra vô hạn yêu tình. Nàng mặc một bộ võ sĩ phục màu trắng, hơi rộng thùng thình, giấu đi vóc người xinh đẹp của nàng. Từ kiểu dáng của võ sĩ phục này thì ta có thể đoán được đây là một bộ trang phục của nam nhân. Xem ra lần này Tát Mạc Nhi đến đây hoàn toàn là do tự chủ trương. Lẽ nào nàng tới đây chi vì gặp ta? Nghĩ tới đây, tim ta đập thình thịch. Lục Châu nói muội không làm cản trở hai người nói chuyện. Nói xong nàng xoay người ra khỏi doanh trướng. Ta mên cười nói: Vừa rồi ta còn nghi tối nàng, không ngờ nàng lại xuất hiện ngay ở trước mặt. Tát Mạc Nhi khuôn mặt ửng hồng nói: Gạt người mà. Ta gam lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng. Tát Mạc Nhi nhẹ nhàng giãy một chút. Sau đó đế mặt ta nắm, nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Muội còn tưởng rằng ngươi đã quên muội từ lâu rồi chứ?" Nói tới đây, thân hình của nàng bị ta kéo vào trong lòng Minh, bởi vì sợ Lục Châu đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Ta chi lướt môi qua đôi môi, "Còn." "Tế." "Ta." "Nùng." "Hừm." Đào của nàng Tác mạc nhi ông nhu nói Lần này mụi tối đây Là vì chuyện của ca ca Ế Ta gợt đầu nói Chúng ta ngồi xuống rồi hãy nói Tác mạc nhi nói Ca ca của mụi Chưa từng có kinh nghiệm lình quân Lần này đại hãng đột nhiên Bảo huynh ấy dần rơ Một ngàn người đi tiền trạm Trong chuyện này có ý đồ khác Ta mên cười nói, nàng nói không sai, có lẽ là Tát Mạc thuần chiếu môn dùng ca ca của nàng áp chế phụ thân của nàng, để cho phụ thân nàng không dám có gì động gì ở sau lưng. Tát Mạc nhi thỏ dài nói, cha muội và phụ thân muội tuy rằng không hợp ý, thế nhưng người vẫn luôn trung thành và tận tâm với Bác Ho. Đại Hãn là người tính tình đa nghi. Từ sau khi nhậm chức đã biết hiện ra mặt. Mượn cớ chiến tranh vối đông ho làm suy yếu đi binh quyền trong tay của người. Phụ thân muội đã sớm nản lòng thoái chí, có dự định từ quan hồi hương, không ngờ Đại Hãn lại không có ý định buông tha. Ta nhẹ nhàng vỗ vai của nàng an ủi. Tát Mạc Nhi sâu xa nói: Mấy tỷ muội rất lo lắng cho sự an nguy của ca ca, sợ rằng lần đi này huynh ấy sẽ gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên mới đề cử muội Giả Nam trang tới đây. Ta cười nói, "Vì sao phải đề cử muội tới đây?" Ta nói xong câu này, khuôn mặt của Tát Mạc Nhi đỏ bừng lên, dùng nắm tay trắng ngọc đấm ta một cái, nhỏ giọng nói, Còn không phải là bòi vì huynh hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 194 lửa trại. Trong lòng ta kiếp động vô cùng. Kéo nàng vào trong lòng mình. Đang muôn ông nhu một phen. Nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng ho nhẹ của lục châu ở bên ngoài trướng. Ta kề sát vào tai của tác mạc nghi, nhỏ giọng nói. Có nhớ chỗ một trường trước kia chúng ta hẹn nhau hay không?" Tát Mạc Nhi mặt cười nhịn không được đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Muội sẽ không đi." Ta hôn một cái lên má của nàng, nói: "Cho dù nàng có đi hay không, nửa đêm hôm nay ta cũng ở đó chờ." Đi ra ngoài trướng, đã thấy Lục Châu dùng vẻ mặt ủy bế nhìn ta, ta có tật giật mình nọ nụ cười. Cũng may Lục Châu cũng không hỏi chuyện của ta và tác mặt nhiệt mà nói. Tống quản sát cáp thai đang tìm huyên. Nhạ khắc an đáp cũng đã tối. Tất cả mọi người đang lo lắng nhạ khắc và hô tê ho sẽ lại xảy ra xung đột. Ta nhịn không được cười nói. Cái tên nhạ khắc này tối sớm không tối, tối muộn không tối lại tối đúng lúc này. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà Bởi vì có chuyện trước kia Cho nên nhà khắc không dám làm chuyện gì khinh suốt Trong toàn bộ bừa tiệc hô tê ho biểu hiện vô cùng lề phép Cứ lấy tính cách của hắn mà nói Thì điều này đã khó mà có được rồi Biểu hiện của hô tê ho cũng tương đôi câu nệ Có lẽ là sợ chúng ta gây hại tối hắn Cho nên đứng dậy cáo từ từ khi còn sớm. Ta cũng không có gơn e u ven quy quy lại tự minh đưa hắn ra trước cửa một trường. Hô Tề Ho cùng khiến nói. Thái tử điện hạ xin dừng bước. Ta mên cười nói, ta vẫn còn mấy câu muốn nói với Hô Tề Ho tướng quân. Hồ Tề hào ngơ ngác, sau đó gật đầu, đi ra bên ngoài thảo nguyên ngồi xuống phối ta. Ta khấp giọng nói: "Hồ Tề hào tướng quân, hôm nay tối nơi này hình như là chưa làm chuyện gì à?" Hồ Tề hào có chút không giải thích được nhìn về phía ta. Ta cười nhạt nói: "Đại hãn bảo ngươi tới đây, chắc chắn không chi vì chuyện đơn giản là uống rượu đó chứ?" Hộ Tề Hoa gật đầu nói, "Đại hãn bảo ta tới đây đi tiền trạm cho người." Ta nhịn không được nở nụ cười. "Nếu như an bài ngươi đi tiền trạm, tại sao hôm nay ngươi vẫn chưa chịu thương lượng chuyện đề đếm hội đàm? Số lượng người tham dự, vệ binh bảo vệ và những điều cần thiết khác." Hộ Tề Hoa xấu hổ cười nói, "Ta Hôm nay có chút thấm trương cho nên quên mất toàn bộ dương chuyện này. Trong lòng ta cười thầm, Hồ Tê Ho này quả nhiên là người không làm được việc. Đáng tiếc cho bác Thiếp nhì anh hùng một đời. Vậy mà lại sinh ra một tên phế vật. Nhưng ta vẫn giả bộ nhiệt tình. Vô vô bả vai hốt ho nói. Ngươi thực ra không cần phải phấng trương từ lâu, ta đã coi ngươi là huynh đệ của mình." Hồ Tề Hao ngạc nhiên quay đầu. Hắn vị câu nói này của ta làm cho bối rối. Sững Sô Tề hồi lâu mới nói hốt ha không dám phới cao. Xem ra trước khi hắn tới đây, Bác Nhị Thiếp đã có sự giáo huấn cấm thần cho hắn rồi. Ta cố ý thở dài một hơi nói, Hô Pha tướng quân, thực không dám giấu giem. Ta và lệnh muội Tát Mạc Nhi. Từ khi còn ở Bắc Hoa đã định ước chung thân. Hô Tề Hoa có chút sợ minh nhìn ta một cái. Ta chân thành tha thiết nói, ta muôn cầu Hô Tề Hoa huynh ở trước mặt Bát Thiếp Nhi tướng quân nói tốt vài câu thành toàn cho ta và Tát Mạc Nhi. Hô Tề Hào thấp giọng nói: Thật không dám giấu giếm, chuyện của thái tử và Tát Mạc Nhi ta đã sớm có nghe thấy. Hồng Nương. Hơn nữa, hắn dường như đã hạ quyết tâm ghé sát vào ta, thấp giọng nói: Tát Mạc Nhi lần này cũng theo ta cùng đi. Ta cười nói: Thật không dám giấu giếm, chiều nay Tát Mạc Nhi đã tói tim ta rồi. Hô tê ho trợn to hai mắt cùng ta nở nụ cười, không khí có vẻ vô cùng hòa họp. Hốt ho nói. Trước khi ta tối, đại hãng chi bảo ta thương lượng địa điếm hội đàm vói thái tử. Cơn. Hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ú. Không giao chuyện gì khác. Ta gợt đầu nói. Bác Thiếp nhị tướng quân có nói với người điều gì hay không? Hồ Tề hào thò dài nói: Cha chỉ nói là biếu tin của hắn có vẻ có chút thốn khổ. Cha nói ta không có năng lực làm tướng quân, đại hãn cho ta tới đây là nể mặt người. Hắn nắm chặt song quyền, đập xuống đùi một cái, nói: Ngẫm lại thì ta thật sự là vô dụng. Cha dù có làm chuyện gì đi nữa cũng không thể nào khiến cha ta yên tâm được. Lần này tối đây lại còn phải bắt muội tử ta đi theo. Ta an ủi hắn nói, "Đây có lẽ là điều khác người ở ngươi, ngươi sinh ra không hợp với chiến tranh." Hốt ho nói, "Ngày xưa ta đã làm rất nhiều chuyện hồ đồ. Bây giờ nhỏ lại ta thực sự là rất hối hận." Ta cũng muôn làm vài chuyện cho vinh quang. Để cho cha ta và các tỉ mụi không còn phải lo lắng vì ta nữa. Ta chật phát hiện hốt hoa cũng không phải là không biết suy nghĩ. Sỏ gì hắn biến thành như ngày hôm nay. Phần lớn là do bác nhị thiếp và nhân tỉ mụi của hắn quá nuôn chiều hắn mà thôi. Hô tê hoa huynh không cần phải. Miền cường minh. Kỳ thực Nam Nhi lập thế đâu phải chi có con đường chiến tranh, cho nên không thể áp dụng với tất cả mọi người được. Hồ Tê Ho cười khố nói: "T. Hừm. Ê. Nơng. E. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. Nơng. Ngơng. Cho tới bây giờ." Ta vẫn chưa phát hiện ra Minh có sở trường gì cả. Hắn chợt nhớ tới một việc, lấy từ trong lòng ra một bức thư, nói: "Trước khi ta đi, cha ta bảo ta đưa bức thư này cho ngươi." Ta trịnh trọng cất bức thư vào trong lòng, ta chuyển hướng nhìn Hồ Tê Ho nói: "Chuyện hội đàm ta sẽ bắt tay vào chuẩn bị. Địa điểm đã định là ở phía Tây Bắc của Lục Hải Nguyên." Đây là chỗ biên giói của Đại Khen và Bác Ho. Ngày mai ta sẽ cho thủ hạ đi tối nơi đó chuẩn bị tất cả. Còn về vấn đề của ngươi thì do ngươi phụ trách tất cả vật dụng ta sẽ cung cấp cho ngươi. Đa tả Thái Tử Điện Hạ Hô Tê Ho mặc dù hồ đột nhưng cũng nhận ra đây là một lề vật ta tặng cho hắn. Từ biệt Hô Tê Ho ta trò lại do anh trướng. Nhạ Khắc, xét các thay da các tiểu liên, hoàng đoan phòng đang chờ ta. Nhạ Khắc đương nhiên là không biết dụng ý của ta, hét lên. An đáp, tại sao ngươi lại đối với tên giâm cặc vô xi si kia khép khiến như thế? Ta ha hả phá lên cười. Đại quốc bao là đương nhiên phải có phong phạm của đại quốc. Hắn là khách ở xa tối. Chẳng nhẹ ngay cả lệ nghi chúng ta cũng không làm được. Nhã khắc ngượng ngũng nờ nụ cười. Ta chuyến trọng tâm câu chuyện tối việc hồi đàm. Còn mấy ngày nư thác bạc thuần chứa sẽ tối biên giói bắt ho đế bàn chuyện hồi đàm, chúng ta can chuẩn bị cho sớm. Nhã khắc nói. Bây giờ chính là thòi khắc đơn giản nhất. Không làm được huynh đệ thì làm địch nhân. Nhã khắc nói. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị rượu và thức ăn. Cũng đồng thời chuẩn bị cả dao thương. Âu như ở vào tình huống xấu nhất thì đánh vối Bắc Hoa một trận. Câu nói dứt khoát của hắn làm cho mọi người phi cười. Câu nói dứt khoát của hắn làm cho mọi người phi cười. Hoàng Đoan phòng bên cười nói: Nhà khắc tướng quân nói tuy rằng thẳng thắng một chút nhưng mà thực sự là có đạo lý. Sáp Cáp Khai nói: Căn cứ vào tin tình báo, quan viên lớn nhỏ đi theo thát bạc thuần chiếu là 20 người, binh sĩ 5000 người. Đương nhiên không bao gồm 6 vạn binh sĩ ở Dương Tà thành lân cận. Ta Bình Tần phân tiếp nói: Nói cách khác, chi cần ta và Bắc Ho không thống nhất được, sáu vạn binh mã này sẽ là đội quân xâm nhập Lục Hải Nguyên." Nhà Khắc Mặc tức nói: "Sợ cái chim ấy. Trên Lục Hải Nguyên có hai vạn du kỵ binh. Chi cần hai vạn kỵ binh này thôi cũng đủ giết chết sáu vạn người của hắn." Gia Các Tiếu Liên cười nói: "Công tử còn chưa nói khai chiến?" Nhạc Khắc tướng quân đã chuẩn bị xuất trận rồi. Ứ. Nhạc Khắc cười hắc hắc nói: "Nếu như thật sự đánh nhau, ta đương nhiên phải là người thứ nhất xông lên." Ta Mên cười nói: "Mọi người đầu tiên phải nhớ kỹ, phòng bị là thủ đoạn cần thiết. Lần hòa đàm này hai nước ai cũng quan tâm tối lợi ích của bản thân mình." Cho nên phải lấy khấu hiệu là dì hòa vi quý. Ta không muốn có xung đột gì phát sinh. Mọi người đồng thời gật đầu. Trong lòng mọi nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. T. A. Quy. Cũng biết. Mục tiêu trọng điếm của ta bây giờ là phòng ngữ trung nguyên. Không còn tinh lực bận tâm tối chuyện bắt ho. Ta lại nói. Lần hòa đàm này, Nhã Khắc làm đại biếu cho các bộ tộc cũng tối dự họp. Nhã Khắc cười nói. Ta cũng sớm biết chuyện lần này không thế nào u. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Người. Người. Ê. Ê. Ô. Ta được. Ta lại nói, công việc đàm phán cụ thể thế nào do Hoàng tướng quốc phụ trách. Hoàng Đoan phòng là một người cương trực công chính, hắn sẽ không khoan nhượng chút nào khi đối mặt với vấn đề biên giới và lãnh thổ quốc gia. Hơn nữa trước đây hắn đã cùng Hứa Vũ thần Trần tử tổ hai người nói chuyện về các phương án hòa đàm cho nên hiện do hắn là người thích hợp nhất để chọn lượng. Hoàng đoan phòng nói. Lão phu thân là đại khoan thần tử cho nên đương nhiên phải gánh vác chuyện này. Ta chuyến hướng nhìn sát cáp thai nói. Nhưng sự vụ trong lần hòa đàm này do người đảm bảo còn an toàn của một trường do A Đông và Lan Thứ phụ trách. Nhà khắc nói, Ngày mai đường mụi sẽ dần một ngàn dũng sĩ xoa tháp cục tới đây. Ta minh cười nói, Vậy thì cho họ vào đàm phán. Nhưng mà thác bạc thuần chiếu mang tê, Hơn, E, O, A, Nương, Năm ngàn người. Bên ta không thể lấy số lượng như họ. Bằng không họ sẽ không thấy được sự rộng lượng của chúng ta Gia Cát Tiếu Liên nói Sự an toàn của lần đàm phán này do ta phụ trách Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía Gia Cát Tiếu Liên Gia Cát Tiếu Liên cười nhạt nói Ta xây dần theo một ngàn cơ giáp binh theo công tử Một nghìn cơ giáp binh này có thế đôi phó với một vạn người Húng chi chi là năm ngàn binh sĩ. Ta cười to nói. Lần này có nhân huynh đệ như các người. Ta mối có thế đứng thẳng lương. Chi còn lo lắng chuyện cò kè mặt cả vói thác bạc thuần chiếu thế nào nư mà thổi. Nửa đêm ta im lặng tối góc tây bắc của một trường. Chính là nơi mà ta và tác mạc nhi hẹn nhau. Không ngờ hiện giò đã là thòi điếm sao mùa gơn. Úi. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ai. Xung và hạ. Không khí ban đêm của Thảo Nguyên luôn trong trẻo nhưng lại lạnh lèo. Gió lạnh từ ngoài vạt áo luồn vào trong người của ta. Dơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ây! Ánh trăng! Tác mạc nhi cam đèn lồng im lặng đứng ở đó. Trông còn yêu kiều hong so với hoa. Nàng hướng ta thẳng nhiên cười. Nhẹ giọng nói. Huynh tối chậm. Ta ấy nấy nói. Vừa rồi còn phải đàm luận với các tướng linh cho nên tối chậm một chút. Tác mạc nhi nói. Gió đêm rất lạnh tối. Huynh hẹn muội ở chỗ này, không sợ các vị phi tử của huynh trách hay sao?" Ta mên cười nói. "Y rắc cái gì la và nàng Tinh Đau ý học, có cái gì phải sợ ấy, Tát Mạc Nhi trả lời lại một cách mi mai nói. "Nếu như huynh không sợ, vậy tại sao lại hẹn gặp muội ở chỗ không người thế này?" Ta đi về phía trước một bước, Nhưng Tát Mạc Nhi lại lùi về phía sau một bước. Ta thấp giọng nói bởi vì trong lòng ta có rất nhiều lời muốn nói với nàng. Tát Mạc Nhi đổi mặt, nói: "Gạt người." Ta gạm bàn tay mềm mại của nàng, nói: "Sao ta có thể gạt muội được chứ?" Một trận gió lạnh thổi qua, Tát Mạc Nhi hét hoai. Ta cung quyết cởi áo ngoài, khoác lên người của nàng, Tát Mạch Nhi xấu hổ cúi đầu, nhưng trên mặt luôn hiện lên tinh ý. Ta chỉ về phía vọng lâu phía trước, nói: "Chúng ta tới đó tránh gió." Tát Mạch Nhi nhu thuận gật đầu. Vọng lâu này xây dựng lên để quản lý dê bò, sau đó do Lục Hải Nguyên nhiều lần thay đổi chủ, nên bị bỏ đi. trông nó tảng tạ, nhưng xung quanh toàn là đá cứng, cho nên vẫn có thể ngăn cả gió lạnh. Ta và Tát Mạc Nhi đô tê một đông lừa trại ở trong vọng lâu, dựa vào nhau ngồi tựa lưng vào vách đá. Tát Mạc Nhi nhẹ giọng nói: "Muội vốn không muốn tới, nhưng không hiếu sao không thể kiếm được hai chân của mình?" Ta thu tay Sờ lên bàn chân của Tát Mạc Nhi, tuy rằng cách một lớp y phục, nhưng ta vẫn cảm nhận được sự co giãn và nhiệt độ của nàng. Tát Mạc Nhi vô ý thức rụt về phía sau. Ta cúi người xuống hôn lên đôi môi của nàng. Người ngọc do dự một chút, cuối cùng cũng mở rộng vòng tay ôm lấy ta. Ta hôn lên khuôn mặt của Tát Mạc Nhi. Nàng nhắm chặt hai mắt thân thế mềm mại sụi lơ nằm trong chiếc áo của ta. Bên ta ta vẫn nghe thấy tiếng gió thỏi ở bên ngoài, nhưng bên trong vọng lâu xuân ý nồng đậm. Nhìn đếm hồng trên áo, khuôn mặt tác mạc nhi đỏ lên, đột nhiên che mặt khóc lõn. Ta cùng quyết khuyên lon. Không cần sợ con gương A-T-A-I cũng phải có một lần như thế này. Trác Mạc Nhi khóc thúc thít nói: "Muội làm thế này, sao còn có thể đối mặt với cha Minh?" Ta cười nói: "Nếu như không cách nào đối mặt, vậy thì đừng về nữa." Ta chợt nhớ tới lá thư của Hồ Tề Ho đưa cho ta, ta vẫn còn chưa đọc nó, nhưng khi sờ vào trong ngực thì lại không thấy nó đâu. tìm kiếm ở xung quanh mối phát hiện nó nằm ở bên dưới người của Tát Mạc Nhi. Trên đó còn có một điểm hồng. Tát Mạc Nhi đỏ mặt muôn đoạt lấy, nhưng ta lại xoay người sang một bên, mở ra mật hàm nói: "Chờ ta xem xong đã." Dùng ánh lửa trại, ta thấy bên trong chi có mấy chữ Hán thật to con gái gả cho ngươi. đảm bảo con trai ta bình an trở về. Trên miệng của ta nở một nụ cười. Thác Mạc nhíu sáng lại, khi xem được nội dung thì khuôn mặt đỏ lại càng đỏ, nhỏ giọng nói: "Đây là do cha muội viết." Ta gật đầu nói: "Xem ra cha muội đã nhận thấy mục đích thực sự của Thác Mạc thuần túy khi phái Hồ Tê Ho tới đây làm tiền cạm." Từ phong thư này có thể thấy được, cha muội lo lắng nhất chính là thát bạc tuồn chiếu mượn cơ hội này hạ thủ vối hô tê ho. Tát Mạc Nhi đoạt lấy lá thư này, gắt giọng: "Hay cho một người cha bất công, vì tính mạng của con trai lại đi bán đứng con gái mình." Nàng vung tay ném luôn bức thư vào trong đống lửa ta cười kéo nàng vào trong lòng. Cha nàng tuy rằng bất công, Thế nhưng ánh mắt lại vô cùng chuẩn xác. Từ lâu đã nhìn thấu tâm sự của con gái ngoan của mình. Cho dù có là bán đũa, nhưng biết con gái Minh cũng cam tâm tình nguyện. Tát Mạc Nhi nhân cái mồi khả ái lại, nhẹ giọng nói. Lần trước từ đại khang phản hồi, "A, khu tổ." Hàng hậu đã nhắc việc hôn nhân vối phụ thân muội. Cha mũi lúc đó lập tức cử tuyệt. Mũi còn tưởng rằng người vẫn còn phản đôi. Ta thấp giọng nói. Bởi vậy có thể thấy được quan hệ gơn. Quy U Vinh Quy Quy A Thác bạc thuần chiếu và cha mũi xấu hong ta tưởng tượng. Tác mạc như nhăn cái mũi khả á lại, nhẹ giọng nói. Lần trước từ đại khoang phản hồi ơ khô tổ. Hoàng hậu đã nhắc việc hôn nhân với phụ thân mụi. Cha mụi lúc đó lập tức cử tuyệt. Mụi còn tưởng rằng người vẫn còn phản đôi. Ta thấp giọng nói. Bởi vậy có thể thấy được quan hệ gơn. Y U Vinh Quy Quy A tát mặc thuần chiếu và cha muội xấu hon ta tương tự. Tát mặc Di Khổng Trương nắm cánh tay của ta nói: "nên làm cái gì bây giờ? Ca ca của muội có thể bị nguy hiểm hay không ta?" Mên cười nói: "Muội đã là thê tử của ta rồi. Ca ca muội chính là đại cường tử anh vợ của Trong nhà ta lại không đễ tỏ sự an nguy của anh vợ Minh hay sao?" Tát Mạc Nhi thần tinh xấu hổ vô cùng, nhẹ giọng phi nói: "Huynh còn dám nói bậy, sau này muội không đễ ý tới huynh nữa." 7 ngày sau, Tát Mạc thuần chiếu suốt lình bộ hạ đúng hẹn tới biên giới phía bắc của Lục Hải Nguyên. Hồ Tê Ho đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Đép tỏ lòng đối với thét bạc thuần chiếu nhìn chúng ta tối sớm nửa ngày đóng quân đội thắng. Chúng ta đồng thời hạ trại cách biên giới chừng 2 dặm. Ở game. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. Ta là một đồng cỏ nhỏ hẹp. Đây chính là địa điểm hòa đàm của hai nước. Ta đứng ở biên giới Nhìn sang doanh trại của Thát Mạc thuần chiếu, sát các thai phóng ngược từ đàn xa hướng ta chạy tới, hắn không quản tối mồ hôi trên mặt, lớn tiếng nói: "Bắc Ho đại hãn đã tới doanh địa." Ta mên cười nói: "Chúng ta đi nghênh tiếp hắn." Trong tầm mắt của chúng ta hiện ra bảy kỵ sĩ Bắc Ho đang phóng tới chờ chúng ta. Người cầm đầu chính là bác ho khả hãng thác bạc thuần chiếu. Ta cười to nói. Đường mụi. Sát cáp thai. Theo ta qua đó. Nói xong hai chân ta thúc vào bụng ngựa. Dùng tốc độ cao nhất chạy tới chỗ thác bạc thuần chiếu dơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ối. Ối. Trương là đồng cỏ Vu Bin. Trong mắt toàn là một màu xanh. Thác Bạc Thuần chiếu và ta mên cười nhìn nhau. Sau khi nhìn nhau hồi lâu, ta đưa bàn tay ra, nắm chặt lấy hai bàn tay của hắn, nói: "Đã lâu ngày không gặp, phong thái của đại hẳn vẫn như trước." Thác Bạc Thuần chiếu cười ha ha nói: Thác Tử Điện Hạ cũng như vậy. Chúng ta nhìn nhau cười to. Đêm nay ta ở gian trại của Minh Mò tiệc tẩy trần cho đại hãn. Thác Bạc thuần chiếu lắc đầu. Ánh mắt triếng hướng nhìn xuống đồng cỏ dơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Truy. Chưng. Thái tử còn nhớ tối lần uống rượu tâm sự bên cạnh tử vân ho hay không? Ta đương nhiên là nhớ, lúc đó chúng ta đô tê lửa trại, thoải mái tâm sự chuyện thiên hạ. Thác bạc thuần chiếu nói. Đêm nay, sao chúng ta không đô tê một đông lửa trại, nướng một con dê béo, để nhớ lại tình cảnh khi xưa? Ta cười to nói. Đề nghị của đại hạn đúng là họp vối lòng ta, khi mặt trời lặng ta cung kính ngồi đại hạn. Thác bạc thuần chiếu nói: "Không gặp không về." Sau đó hắn quay đầu ngựa, phóng như bay về phía doanh trại của hắn. Ta nhìn theo thân ảnh đang dần biến mất, trong lòng nghi hoặc vô cùng. Thác bạc thuần chiếu muôn đon độc nói chuyện vối ta đế làm gì? Vậy cọ Dương. U. Vinh. Quy. Quy. A. Đây. Chương đôi vối hắn chi là biên gió của đại khang và bắc hồ. Nhưng đôi vối ta chính là lạnh thốt của thiên hạ. Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt của ta và thát bạc thuần chiếu. Ánh mắt của chúng ta tuy rằng đều chăm chú nhìn vào con dê nướng. Nhưng mà trong lòng ai nấy đều có suy nghĩ của riêng mình. Thác bạc thuần chiếu cười nói: "Nếu người khác không biết còn tường hai chúng ta đi trộm con dê này." Ta đương nhiên nhận ra ẩn ý của câu nói này, cười nhạt một tiếng, ném túi rượu cho hắn nói đây là đặc sản của Đại Khang Ngọc Dao Su. "Đại hạng nếm thử xem sao." Thác Bạc thuần chiếu mờ tối, ngửa đầu quán một ngụm, khen. Rượu ngon, không ngờ rằng rượu của Đại Khan và Bác Ho đều như nhau. Ta mên cười nói, chén dùng để uống ngọc giao sung tô tên nhất là chén thanh đồng, nhưng lại phải là loại chén phù thành do tần quốc chế tạo. Thác Bạc thuần chiếu thờ dài nói, đáng tiếc, đáng tiếc ở đây không tìm được chén thanh đồng phù hợp. ta cười nói, "Đại hãn không cần cảm thán. Phù thành vốn đã thuộc về phạm vi không chế của đại khanh ta. Ngày sau ta sẽ đích thân đưa tới cho đại hãn một chén thanh đồng." Thái Bạch thuần chiếu cười ha ha nói, "Thái tử quả nhiên là hào sảng." Hắn cắt lấy một cái đùi dê ném cho ta ta đón, rồi ngửi mùi hương nói, Dê núm thì dê Bắc Ho mới là tốt nhất." Thác Bạc thuần chiếu tràn đầy cảm xúc nói, "Ngày xưa khi Lục Hải Nguyên còn thuộc sự quản lý của chúng ta, ở đây từng chăng nuôi không ít súc vật." Ta cười nói, "Vậy thì đã chứng minh, đồng cỏ Đại Khang có thể chăn nuôi được cả dê bò của Bắc Ho lần Đại Khang." Thác Bạc thuần chiếu cười ha hả, hắn giơ tối rượu lên, "Uống." ta và hắn ngửa đầu uống một ngụm lẫn. Tốc độ uống rượu của Thát Bạc thuần chiếu nhanh hơn ta rất nhiều. Chi một chút là tối rượu chi còn lại có một nửa. Ta tự than thở nói, tốc độ uống của đại hạn đúng là nhanh hơn ta rất nhiều. Thát Bạc thuần chiếu lau rượu ở hai bên môi. Tốc độ chiếm đất của thái tử điện hạ còn nhanh hơn ta nhiều. Ta ha hả nở nụ cười, thác bạc thuần chiếu cuối cùng cũng nói vào chủ đề chính. Ta mênh cười nói. Đêm nay chúng ta chi nói chuyện ngày xưa không bàn luận chuyện quốc sự. Thác bạc thuần chiếu nói. Có một số việc. Người või ta đều không bỏ được. Nếu như đế sầu muộn ở trong lòng thì kéo gì cũng ảnh hưởng tới tâm tin hôm nay. Ta gợt đầu nói. Ngày xưa chúng ta đã ngồi bên lửa trại. Nâng cốt nói chuyện vui vẻ. Ngươi lúc đó là bác ho thái tử. Ta là bình vương của đại khoan. Vậy mà đảo mắt đã qua mấy năm rồi. Thác bạc thuần chiếu cảm tháng nói. Ngươi bây giờ là đại khoan thái tử. Mà ta cũng đã kế thừa hãng vị trò thành khả hãng của đại ho của Úc. Hắn hai mắt nhìn tê, hân. Nương, gươm ta nói. Thái tử điện hạ ở Đại Khan từ lâu cũng là vương giả một hô vạn ướm, trò thành đế vương cũng chi là vấn đề thời gian. Trong lòng ta cười trộm. Trên thực tế ta từ lâu đã trở thành Đại Khan vương giả. Hôm đức hoàng đế cũng đã sớm chết. Chi vì mưu đồ nên ta không dám đưa tin hắn chết mà thôi. Thát bạc thuần chiếu nói, Còn nhớ câu nói lúc trước của ta vói ngư hay không? Đó là câu. Sẽ có một ngày hai chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường. Ta len đau nói. Ta không nhớ rõ. Thác bạc thuần chiếu nở nụ cười. Lấy trí tuyệt của hắn chắc chắn sẽ đoán được đây là do ta cố ý nói dối. Hắn thò dài một hơi nói. Ta mong muôn gương y y u. Vân Quy Quy a, hai chúng ta vinh viễn không bao giờ xuất hiện ngày đó. Đây chính là câu nói lúc trước của ta. Ta cắn một miếng thịt dê nướng, nhìn lửa trại đang nhảy múa nói, "Việc này cũng bởi quyết định của hai chúng ta." Thát Bạc thuần chiếu gập đầu, Ngài vong quốc của Đông Ho không còn nhiều, thái tử có ý kiến gì với sự phát kiến của đại thế trong thời gian tới hay không? Ta mặc dù nói Minh hôm nay không nói tới quốc sự thế nhưng thát bạc thuần chiếu vẫn chuyên trọng tâm câu chuyện tối vấn đề này. Ta mặc dù nói Minh hôm nay không nói tới quốc sự thế nhưng thát bạc thuần chiếu vẫn chuyên trọng tâm câu chuyện tối vấn đề này. Ta mênh cười nói. Bắc Hoa và Đại Khoang là hai nước có chung biên giói từ rất lâu rồi. Tuy rằng đã bao lần trải qua chiến hỏa. Biên giói cũng nhiều lần thay đổi. Nhưng được cái nó không biến hóa nhiều lắm. Chuyện đế tranh luận gơn. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Chúng ta không nhiều. Hæ, bạc thuần chiếu chăm chú lắng nghe ta nói. Cái mà hắn thực sự quan tâm không phải là biên giới của Bắc Ho vối Đại Khan, mà chính là đất đai của Đông Ho. Cũng như ta, cái ta quan tâm chân chính trong trận chiến tranh này chính là đất đai. Điều này hai chúng ta ai cũng biết rõ cả. Ta uống hết một túi rượu, say người cam lấy túi rượu thứ hai, đưa cho thát bạc thuần chiếu rồi tự lấy cho Minh. Nói: "Đông Ho ở phía Bắc của Tần Quốc, hơn nữa biên giới quốc gia chung nhau. Hiện tại khoang Tần Liên Quân đã đoạt lại được mảnh đất là Đông Ho xâm chiếm ngày xưa. Đại Hãn cũng đoạt được phần nửa giang sơn của Đông Ho." con ngươi của thác bạc thuần chiếu co rút lại, đây mới là vấn đề trọng yếu của hắn. Ta nhạy cảm cảm thấy được sự biến hóa trong tâm trạng của hắn lúc này. Nên tự giơ tối rượu lên để đôi ấm với hắn. Nhưng lại nghe thác bạc thuần chiếu thấp giọng nói: "Đông hoa và bắc hoa từ sư là một nhạc, sau vòi về nội loạn mà chi cát" Cuộc đời của ta có mục tiêu lớn nhất là thống nhất hai nước. Hôm nay thấy mục tiêu sắp hoàn thành, ta tuyệt đối không thể vứt bỏ. Ta mên cười nói, ý của đại hẳn là é, Thác Bạc thuần chiếu nói, ta mạo muội phỏng đoán một chút, sở dĩ trước kia Thái tử đáp ướm xuất binh, cũng không phải là vì Liên Minh Khan tần Một đích chân chính là tầng quốc. Ta ha hả nở nụ cười. Dụng ý này có lẽ là thiên hạ đều bơm. Ê. Thế. Có dấu cũng chẳng có tác dụng gì. Trong đôi mắt của Thát Bạc thuần chiếu ẩn hiện hàng mang. Ngươi vị tầng quốc, ta về Đông Ho, việc ai người đó làm có được không? Ta mên cười nói. Ta không biết đại hãng vị nói với cái gì của tan quốc ấy. Thác Bạc Thuần Chiếu nói. Chúng ta phân định. Lấy mảnh đất gơn. Uy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Vọng thành và mặt thành làm biên giói. Đất đai ở phía nam tầng quốc xê được coi là phía bắc của đại khoang. Chúng ta sau này lấy đó làm biên giói là được. V-I-I Ta ha ha phá lên cười. Đại hãng đã từng nghe một cố sự chưa? Thác bạc thuần chiếu không nghi tối ta lại nói tối cố sự vào lúc này. Nên nhịn không được nhớ mơ. A-I-E-S Q-Q Trước kia Có hai người hàng xóm. Một người trong đó đã đánh mất một con dê. Hóa ra là bị ngao lang đến tóm mất. Hai người cùng nhau đuổi đuổi kẻ ngao lang giết chết ngao lang. Từ miệng của nó cấu được con dê nhỏ. Người có con dê vì cảm ơn đối phương đã giúp mình đánh chết ngao lang nên giao cả con sói cho đối phương. Nhưng không ngờ đối phương lại cho rằng con dê cũng là con mồi. Bắt người kia phân cho Minh một phần. Thái Bạch Thần chiếu đã nhận ra dụng ý trong câu chuyện này của ta, hắn thâm ý nói: "Thái tử muôn nói ta chính là người hàng xóm kia ư?" Ta lạnh lùng ngưng mắt vào đôi mắt của hắn, chậm rãi lắc đầu nói không. "Ta mới là người đó." Khó miệng của thác bạc thuần chiếu cứng lại một chút. Chúng ta cứ nhìn chầm chầm vào nhau. Hồi lâu mối nợ một nụ cười cứng ngắt. Ta binh tình nói. Mười hai tòa thành trì của tầng quốc. Vinh viện là của tầng quốc. Mặc dù đông ho xâm chiếm đã lâu. Nhưng trên lịch sự lại chăng có gì thay đổi cả. Khan tầng hai nước vì thu lại đất đai đã mất, đã trò giá không biết bao nhiêu là máu thịt. Cho dù ta đáp ứng, nhưng Bắc Tính hai nước Khan tầng cũng sẽ không đáp ứng." Thái Bạch Thuần Chiếu nói. Thái tử nói toàn nguyên câu chính nghĩa. Thế nhưng ở trong mắt của Bắc Tính Tần Quốc, Khan quân và Đông Hoa có khác gì nhau đâu? Ta cười lạnh nói, "Có khác nhau." Người khen người tần đều là người Hán Năm trăm năm trước họ là người một nhà Cùng chung dòng máu Cùng có tố tôn Còn đông ho là ngoại tột Ánh mắt của thác bạc thuần chiếu trở nên lãnh khúc cực kỳ Nhưng lòi ta nói đông ho này thực chất là nói hắn Thác bạc thuần chiếu lạnh lùng nói Lúc trước nếu như ta không đáp ướm suốt binh Hiện giờ tầng qua có lẽ đã roi vào trong tay của đông ho rơn. Ờ. Quy. Quy. Ê. Ê. Ta đôi chọi gây gắt nói. Lúc trước nếu như đại hãng không xuất binh thì hiện giờ đất đai của đông ho cũng sẽ không quay về vói bắt hồ. Thác bạc thuần chiếu bồng nhiên ha ha phá lên cười. Hắn cam lấy túi rượu nói. Sao tự dương chúng ta lại như cường nhân nói chuyện với nhau vậy, uống rượu đi nào." Ta cười nói, "Đúng vậy, nói tối quốc sự là không vui, không biết tại sao ta lại nói tối vấn đề này. Chúng ta cùng nhau uống cạn tối rượu." Thái Bạc Thuần Chiếu nói, "Xem ra Thái tử không trả lại đất đai của Đại Ho Quốc cho ta." Hắn cố ý dùng tới từ đại hoa cốt, từ nay về sau, hắn đã coi Đông Ho là vật trong tay mình. Ta Minh cười nói: "Con dùng xéo mãi cũng phải rằng. Theo ta được biết Đông Ho vẫn chưa hoàn toàn tan tát." Hoàng nhanh Liệt Thái vẫn đang co đầu rút cố ở hạ sa thàn. Hiện giờ chúng ta đàm luận chuyện phân chia đất đai hình như là quá sớm. Thác Bạc thuần chiếu tràn ngập lòng Tinh nói: "Trong vòng nửa năm, ta sẽ thu hồi toàn bộ Đông Ho." Ta cố ý nói. Đại Hãn hình như đã vứt bỏ Khang Tần Liên quân. Thác Bạc thuần chiếu cười nhạt nói: "Chuyện của Đại Ho Quốc đương nhiên phải do chúng ta tự giải quyết, hiện giờ không nên làm phiền tối thái tử điện hạ." Ta thầm mắng hắn giáo mạo. Thế nhưng vối ta mà nói, đây cũng là một lý do đế ta bước ra khỏi chuyện này. Mục đích của ta không phải là đông ho, mà là các nước phía nam. Thác Bạc Thuần chiếu nói, "Ngươi khâu và đoạn sa thành vốn là lãnh thổ của Đại Hoa quốc, ta mong thái tử có thể trả lại cho ta." Ta mên cười nói, hay câu đúng là lãnh thổ của Hoa Quốc, thế nhưng Đoạn Sa Thành là nơi mà Bắc Tín của Đông Hoa và người Hán sông chung. Nếu như nói cho chính xác, thì người Hán chiếm đại bộ phận, mà ngược dòng lịch sử lại hơn trăm năm trước. Đoạn Sa Thành chính là lề vật mà Ngụy thị quốc dưu cho Đại Chu quốc. Hiện giờ hai nước tuy rằng đã diệt vọng Nhưng mà thứ cho ta không thể đáp ứng được yêu cầu này. Ta kiên trì lưu lại đoạn Sa Thành. Là bởi vì đoạn Sa Thành có tác dụng trọng yếu trong việc phòng ngự với phương Bắc, đoạn Sa Thành hợp với tám nước phía Nam làm một thể, có tính chất liên hoàn trong việc phòng ngự. Nếu như đã tặng nơi này cho hắn, cũng bằng mở rộng cửa đón người ho vào ấy âm quốc. Thác bạc thuần chiếu cũng không còn kiềm chế được tức giận trong lòng nước, phẫn nộ nói. Thác bạc thuần chiếu ta mặc dù không đọc qua sự sát, nhưng cũng biết đoạn sa thành chính là lãnh thố của Hoa Quốc. Chăng nhẹ thái tử nói ta ngu mụi hay sao? Ta khiên trì lưu lại đoạn sa thành.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 Thác Bạc thuần chiếu ta mặc dù không đọc qua sự sá, nhưng cũng biết đoạn Sa Thành chính là lãnh thổ của Ho Quốc. Chân nhè thái tử nói ta ngu muội hay sao? Ta ha hả cười to, dùng quy thủ cắt lấy một miếng thịt dê ném cho Thác Bạc thuần chiếu. Đại hãn không cần nói giận, chớ quên chúng ta là hảo huynh đệ. Thác Bạc thuần chiếu cười lạnh nói: Ngươi đã từng coi ta là hảo huynh đệ ư? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiiz chương 195 ước định. Nụ cười của ta vẫn như cũ. Nếu như bỏ đi lập trường của hai nước, đại hạn chính là huynh đệ tốt nhất của giận không. Thác bạc thuần chiếu nhìn ngọn lửa trại trước mặt chúng ta, nói Đứng ở lập trường hai nước, ngươi là đối thủ mạnh nhất trong cuộc đòi của ta." Ta ngửa đầu uống một hớp rượu lỏng, một dòng nhiệt lưu chảy thăng vào bụng ta. "Ta không coi đại hãn là đối thủ, chứ ít hiện giờ thì không." Thát Bạc thuần chiếu dường như đã hiếm hàm nghĩa của câu nói, hắn thấp giọng nói: "Nếu như ta thành công bình định được Đông Hồ, ngươi thành công bình định phương nam, Còn lẽ tình cảm của chúng ta cũng tối hồi kết. Ta mên cười nói, ta chưa bao giờ nghi xa như đại hãn cả. Ta quý trọng tất cả những gì có ở trước mặt. Ta chi biết rằng đêm nay đại hãn là bằng hư của ta. Còn ngày mai, ta chưa từng suy nghĩ tới. Thác bạc thuần chiếu thấp giọng nói, ta và ngươi quả nhiên là khác nhau. Ánh mắt của hắn miên mang bất định trầm mặt hồi lâu rồi nói Nếu như ta liên thủ với các nước Hán Tân T Hàng gây khó khăn cho ngươi Ngươi sẽ làm như T Hơn E T A Ha ha phá lên cười Thác bạc thuần chiếu đã nói như vậy thì đã chứng minh hắn từng có ý định như thế. Ta bình tĩnh đáp, két nước hãng từng tề. Hàng có dự tính riêng của họ. Nếu như đại hãn vối một quốc gia còn về, chứ liên thủ vối cả bốn nước thì thực sự là khó hơn lên trời. Thát Bạc Thuần Chiếu Minh cười nói, hiện giờ Thác Tử Điện Hạ đã có được yên quốc, lại nuốt được nước tần. Các quốc gia ở phía nam a, tai cũng bất an. Trong thời gian này có lẽ họ sẽ cảm nhận được mối thủ chung là như thế nào. Ta cố ý xả bộ lo lắng, nói: "Nếu như thực sự có ngày đó, ta sẽ cầu viện Đông Ho." Thác Bạch thuận chiếu ngơ ngác. Ta mên cười nói: Rồi phó phó bồn quốc gia ở phía nam. Ta sẽ tận dụng trường gian hiếm này làm căn cứ. Trong một thời gian ngắn họ sẽ không cách nào vượt được trường gian. Cho nên chủ lực phòng thủ của ta sẽ tập trung ở phương bắc. Đồng Hao tuy đã bại trận, thế nhưng nếu như ta liên thủ với họ trông lại đại hãn Hoàng nhanh Lực Thái sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Thác Bạc thuần chiếu ha ha phá lên cười, ta cũng cười theo hắn, cười tới mức chảy cả nước mắt. Thác Bạc thuần chiếu nói: "Cố nhân thường nói lý luận suông, không ngờ chúng lại diễn ra ở trên người của chúng ta." Ta gật đầu cười nói: "Đại hãn và ta đúng là có sở thích giống nhau." Chúng ta lại uống cạn một túi rượu ngon. Trăng sáng đã treo cao trên đầu. Bãi cỏ bập vòng đã được phủ thêm một lót sương. Ánh mắt của chúng ta đồng thòi chuyến tự ánh lửa trại lên vầm trăng trên. Thác bạc thuần chiếu dùng thanh âm trầm thấp nói. Có biết chuyện làm ta vô cùng hối hận ở kiếp này của ta là gì không? Ta thầm nghi trong lòng. Cương trình. Hân, nơ, gương, phải ngươi hối hận vì không giết được ta ở ô khu tổ thành hay sao? Thác bạc thuần chiếu nói Chính là đem lục hải nguyên trả lại cho ngươi Nếu như tất cả có thế bắt đầu lại từ đầu ta tuyệt đôi không buông bỏ Ta cũng hiếu nguyên nhân làm cho hắn hối hận Lục hải nguyên chính là cơ sò tạo nên đại nghiệp của ta hiện giờ Biến ta từ một hoàng tử không có tiếng tâm gì trở thành một vương giả hùng bá phía Bắc Trường Giang. Hiện giờ ta đã trò thành một nhân vật duy nhất có địa vị sánh ngang vói hắn. Có lẽ hắn hôi hận vì đã sáng tạo cho ta cơ hội. Ta thâm tin sờ bãi cỏ dơ ù, vinh, quy, quy, ơ, y, chân minh. Khi ta còn song ta tuyệt đôi không đế lục hải nguyên rơi vào tay người khác. Đây chính là lời tâm huyết cũng là lời biếu lộ ý định của Minh Vối Thát Bạc thuần chiếu. Thát Bạc thuần chiếu gật đầu, hắn thấp giọng nói: Lục Hải Nguyên và Đoạn Sa thành cái nào trọng yếu hơn vối ngươi? Ta mên cười nói: An Dung và Tư Nam ai sẽ là người trọng yếu hơn? Thác Bạc thuần chiếu đương nhiên hiểu ý của ta, hắn sẽ không bao giờ để thế thái tử và con trai hắn rơi vào tay người khác. Ta cũng không bao giờ buông bỏ Lục Hải Nguyên và Đoạn Sa Thành mà trả lại cho hắn. Sắc mặt của hắn càng lúc càng xám lại, đêm nay gia phong vối ta, hắn không chiếm được bất cứ tiện nghi gì cả. Ta cũng không muốn cùng Thác Bạc thuần chiếu rơi vào cục diện bế tắc quá sớm. Mên cười nói khen Tần Liên Quân, vốn phải tiếp tục truy kích lên phía bắc của Đông Ho, nhưng hiện giờ không cần phải vậy nữa. Ngày mai bọn họ sẽ rời khỏi U Khâu. Thác bạc thuần chiếu không có hướng thú gì lớn vối U Khâu, chi hẳn nhiên gật đầu. "Ta bổ sung, căn cứ tin tình báo của ta, chiến sự vối Đông Ho chúng ta bắt được năm vạn dê bò." toàn bộ được nuôi ở trong một trường phía nam của Y Câu. Đồng thời nơi đó còn có 12 vạn thạch quân lương được tiếp trữ ở kho phía đông của Y Câu. Nhưng vật tư như thế này, mong rằng nó có thể trợ giúp ngươi sớm ngày đánh bại được Hắc Sa Thần. Thác Bạc thuần chiếu hai mắt sáng ngời, hắn đương nhiên biết ta đã bắt đầu nhượng bộ. Thác Bạc thuần chiếu vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Không bằng ta lấy ốp tháp ly và uy khâu hai thành đổi lấy đoạn sa thành. Ta nờ nụ cười. Đại hãng không cần như vậy, sao ta lại không biết xấu hố mà chiếm tiện nghi của người cơ chứ? Thác bạc thuần chiếu thấy ta không động tâm. Biết là ta không từ bỏ chồ có vị trí chiến lược như đoạn sa thành. Cho nên đành phải thò dài một hôi nói. Kỵ binh của ta tuy mạnh Nhưng mà thủy quân lại bạc nhược Nghe nói khen tầng liên quân Đã bắt được hơn 20 chiến hạm lớn Của đông hồ Hắn thấy minh không được thành Nay lại bắt đầu muôn vật Trong lòng ta cười thầm Nếu để cho xích lỗ âm Tiền tứ hải thấy chúng ta mặc cả thế này Có lẽ họ sẽ cho rằng Chúng ta cũng giống như họ trong lòng ta rõ ràng. Hai mồm u vưng quy quy. À. Chiếc thuyền này sẽ không dùng đế đôi phó phó đồng ho. Sau này nó thác bạc thuần chiếu thay đổi thái độ. Hắn xê dùng nó mà xui năm. Thế nhưng ta cũng không muốn cự tuyệt lời thỉnh cầu thứ hai của hắn nên gật đầu nói. Đại hãng yên tâm ta sẽ cho người mang hai mươi chiến thuyền tới. Thác bạc thuần chiếu cười ha ha, vỗ vỗ cánh tay ta nói. Quả nhiên sản khoái. Ta nhưng cười nói. Nhưng mà ta cũng có một điều kiện. Thác bạc thuần chiếu ngơ ngát từ biếu tin của hắn. Hắn nghi rằng ta sẽ ra cho hắn một vấn đề khó. Ta kề sát vào hắn nói. Ta muốn đại hãn thành toàn cho hôn sự của ta. Ta kề sát vào hắn nói, ta muốn đại hãn thành toàn cho hôn sự của ta. Thác Bạc thuần chiếu ha ha phá lên cười. Ta còn tường chuyện gì không biết Thái tử điện hạ coi trọng con gái nhà ai? Là con gái út của Bác Thiếp Nhị Tát Mạc Nhi. Thác Bạc thuần chiếu chân mày hơi nhíu lại, Hắn và Bác Thiếp Nhị sư nay không họp, đương nhiên sẽ lo lắng tối hậu quả khi ta vối Bác Nhị Thiếp làm thông gia." Thác Bạc Thuần Chiếu nói. "Ngươi nhắc tối ta mới nhớ. Hình như An Dung đã đề cập tối chuyện này, nhưng mà bị Bác Thiếp Nhị tướng quân cự tuyệt, khiến cho An Dung rất mất mặt mũi. Sau đó nàng còn tức giận lên đầu ta." Ta khẽ biết cười nói, "Thật không dám giấu giếm, ta và Thát Mạc Nhi đã tự ước định chung thân từ lâu, cho dù có được sự đồng ý hay không, chúng ta cũng không để ý tới. Đại Hạn nếu giúp ta việc này thì cũng chỉ coi như là tiếp thêm một gập than mà thổi." Thát Mạc thuần chiếu phá lên cười, hắn nhẹ đấm một quyền lên ngực của ta, nói: Ngươi quả nhiên lợi hại, quả nhiên lợi hại. Chúng ta nhìn nhau cười to, tiếng cười theo gió truyền đi khắp Thảo Nguyên. Khi ta và Thác Bạc Thuần Chiếu đã đạt thành hiệp nghị, thi nhưng chuyện khác không còn quan trọng nữa. Hiệp ước cụ thế do hoàng đoan phòng và bắt ho thừa tướng huyền độc đồng thòi soạn tê. Hơn A O E E Quỳ. Quỳ. Thác bạc thuần chiếu đối với ta càng ngập cảnh giác. Tới trưa ngày thứ 3, hắn rời khỏi Lục Hải Nguyên trở về Ô Khô Tổ Thành. Ta rời khỏi dân trại trở về mục trường Cố Minh. Lần đàm phán này có thể nói là chúng ta có được toàn thắng. Sự vui mừng hiện rõ lên mặt của Thủ hạ. Nhưng mà ta cũng không lạc quan quá nhiều Vấn đề mấu chô tê bây giờ chính là Thời gian thác bạc thuần chiếu đánh bại được hắc sa thành càng lâu Đôi vói ta càng có lọi Đêm khuya khi ta đang đau đầu suy nghĩ Thì cổ trướng lay động Sở nhi mang vừa ăn khuya tối Ta bỏ bản đồ xuống Đứng dậy ân cần nói Sao còn chưa ngủ Sở Nhi oán cách liếc mắt nhìn ta nói: "Huynh đã nhiều ngày thức tối nửa đêm, còn bảo muội ngủ được hay sao?" Ta tiếp nhận bữa ăn khuya, khen: "Thơm quá." Sở Nhi cười khanh khách nhìn tăng ánh mắt của nàng chuyển sang bản đồ trên bàn, nói: "Có phải huynh đang suy nghĩ chuyện của Bắc Ho?" Ta gật đầu nói: Thát Bạc thuần chiếu tuy rằng đã tán thành hiệp nghị, thế nhưng trong lòng hắn sẽ không chấp nhận kết quả như thế này. Một khi thời cơ tới, hắn sẽ xuất thủ với chúng ta. Sở Nhi nói, trong một thời gian ngắn, hắn sẽ không cách nào rút thân ra khỏi chiến tranh vối đông ho. Ta cười nói, đứng là như thê trong lòng hắn luôn luôn mong muốn người ho thống nhất, đây cũng là thời gian tốt cho ta." Sở Nhi nói. "Nếu như hắn buông bỏ đông ho, tiến nhập phía nam thì tình cảnh của chúng ta hung hiếm gì thường." Ta lăng đầu nói. "Hắn có quyết tâm thống nhất ho quốc quá sâu, cho nên trong một thời gian ngắn không cách nào thay đổi được." Sở Nhi bóp vả vai cho ta. Nói, Huân cũng giống như vậy, trong lòng lúc nào cũng chi muôn nhất thống trung nguyên. Ta cười ha ha nói, hiện giờ ta đang nghĩ tới Hán Tề Tân Liên Minh nhưng thật ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Sở Nhi u oán than thở, đâu chi có bọn họ con người vốn ích kỷ mà. Ta vặn tay của nàng, thâm tình nói, cảm tạ nàng Sở Nhi Sở Nhi nhẹ giọng cười nói Chúng ta làm phu thê nhiều năm như vậy Nhưng mùi chưa thấy huynh nói câu này bao giờ Ta kéo nàng ngồi lên đồi minh Nói Nếu như không có mùi ủng hộ Sao ta có thể chuyên tâm lo chuyện đại sự thiên hạ Sở Nhi thâm tin nhìn vào hai mắt của ta Ông Nhu nói Ơ ơ trong lòng mùi Huynh vin vỉnh là ta ăn hồn, cho dù phải làm chuyện gì cho huynh, muội cũng cam tâm tình nguyện. Đừng cản muội làm chuyện gì cho huynh. Chi cần sau này khi huynh nhất thống thiên hạ vẫn còn coi muội là bạn đời. Vậy là Sở Nhi cảm thấy đủ rồi. Ta nặng nề gật đầu. Ánh mắt của Sở Nhi một lần nương nhìn vào bản đồ. Nành bàn tay nhỏ nhắn của nàng chỉ vào vạch đỏ trên đó, nói: "Vạch đỏ này là cái gì? Muội còn nhớ ta đã đề cập tới trường thành không sợ?" Nhi gặp đầu nói: "Huynh đã nhiều lần nói là giao cho gia các tiên sinh thiết kế. Hình như là mấy năm trước đã bắt đầu xây dựng một số đoạn ở trong nước." Ta khấp giọng nói: Ta dự định xây dựng nó từ vọng hải thành kéo dài tới Ngọc Môn Quan, liên hệ tất cả các ngọn núi với nhau, hình thành một bức tường đồng vách sắt không ai có thể vượt qua được. Trong hai mắt Sở Nhi tỏa ra thần thái rạng rỡ kích động nói: "Nếu như chuyện to lớn này mà hoàn thành, Bách Tính Trung Nguyên không bao giờ phải chịu." Ho lộ quấy rầy Nư, Ta gật đầu nói, "Xây dựng trường thành không thể một ngày mà thành công được. Hiện giờ chúng ta phải tập trung phòng ngự trọng điểm ở phía bắc Tân Quốc và biên giới giáp với Đông Ho. Ta đã bảo gia các tiên sinh tính toán, nếu như thuận lợi thì trong vòng 3 năm là có thể xây dựng được đoạn trường thành ở đây." Sở Nhi cười nói, khi cần khi chúng ta xây dựng hoàn tất tháp bạc thuần khiếu sẽ lập tức biết dụng ý của huynh. Ta khinh thường nói, sợ gì hắn? Hiện giờ hắn vẫn đang tập trung chiến đấu với đông ho. Hy vọng sớm ngày công được hắc sa thần thống nhất toàn bộ thảo nguyên. Trong khi đó ta lợi dụng thời gian này nghỉ ngơi lấy sức, lấy lại khỏi mạnh mà đối phó với mệt mỏi. Nếu hắn thực sự mà tới, Thì cũng chưa chắc là địch thủ của chúng ta. Ngoài trướng đột nhiên vang lên thanh âm của đường mụi. Công tử, nâng, gơn, u, vinh, quy, quy, o, t, a, nâng, giấc chưa? Ta buông sở nhi ra, lớn tiếng nói. Vâng chưa, vào đi. Đường mụi và ra các tiếu liên t, u, vinh, Vinh, Quy, Quy, ơ, ư, cười rạng rờ đi đến. Ta cười nói. Các người mặt mày hớn hò như vậy, không biết là có chuyện gì vui. Đường mội cười nói. Công tử nghe xong nhất định sẽ cao hướng hoang chúng thuộc hạ nhiều, tân qua đột nhiên phát động chiến tranh vói nước Hán. Cái gì? Đường mội đem quân trạng khấm cấp dân lên, nói. Triều đình vừa mới đưa quân báo khẩn cấp tới, mọi công tử xem qua. Xem xong quân báo, ta cười to thoải mái, "Tân Qua, lúc này phát động chiến tranh thật hợp ý ta." Đây là một trong những hành vi ngu xuẩn của Tân Vương. Hành động này sẽ khiến cho quan hệ của các nước ở phía Nam trở nên căng tê. Hừm. Nương. Gương Cánh nàng bổng hỏ liêng hợp lại đôi phó phó ta sẽ nhỏ hơn. Gia Khát Tiêu Liên nhìn bữa ăn trên bàn, mên cười nói: "Công tử đúng là có lộc ăn." Ta cười nói: "Sở Nhi, mau đi chuẩn bị thêm rượu và thức ăn, ta và mọi người sẽ phải uống mừng." Sở Nhi mên cười gật đầu, say người rời đi. Ta và Gia Khát Tiêu Liên đi tới trước bảng đồ. Nói Gia Cát Tiên Sinh Việc xây dựng trường thành ta nhanh chóng bắt đầu Gia Cát Tiếu Liên cười nói Có lẽ công tử nên cho ta nói xong hai chuyện Ta vồ vồ đầu vai hắn nói Mời nói Gia Cát Tiếu Liên nói Công tử đã đáp ướm cho bắt ho hai mươi chiến hạm Ta đã nghi ra phương pháp ướm đôi Chỉ cần cải biến một chút, Thì hai mươi chiến hạm này sẽ trở thành phần mộ của thủy quân Bắc Ho. Ta cười ha ha lên. Gia Cát Tiếu Liên lại nói, Còn một đại sự là chuyện xây dựng Tân Cung. Hắn mò một bức u. Vinh! Quy! Quy! Y! Quy! Quy! Y! Y! Y! Kế do chính tay hắn làm. Nói. Tân cung ta đã thiết kế hoàn thành. Địa điếm cũng đã chọn xong. Chi cho công tử phê chuẩn. Nhưng mà. Ê. ê. Hắn mò một bước u. Vinh. Quy. Quy. Ê. Quy. Quy. Ê. Ê. Kế do chính tay hắn làm. Nói. Ân cung ta đã thiết kế hoàn thành, địa điểm cũng đã chọn xong, chi chờ công tử phê chuẩn, nhưng mà. Ế ế, hắn nhìn bản đồ trên bàn, nói: "Nếu như xây dựng Trường Thành thì việc xây dựng Ân cung phải chậm lại một chút." Ta đương nhiên hiểu ý của hắn, mên cười nói: "Chuyện có nặng nhẹ, trong hai việc thì xây dựng Trường Thành trọng yếu hơn nhiều." Ta cũng bức u Vinh! Quy! Quy! Ý. Quy! Quy! Quy! Quy! Kế Tân cung lại. Đế nó sang một bên. Gia Cát Tiếu Liên ngược đầu nói. Công tử có lưu ý tối hiện tượng thiên văn của ngày hôm nay không? Ta cười nói. Ta có quan sát thiên văn cả đêm cũng cơn. Hân! Nương, Gương bằng ra cát tiên sinh nhìn liếc mắt. Gia cát Tiểu Liên nói: "Quay quanh của ngôi sao Đế Vương vạn trượng, nhưng ngôi sao khác không còn sáng nữa." Ta ngơ ngác, ngưng mắt nhìn Gia cát Tiểu Liên, muôn từ trong đôi mắt thâm thấy này tim ra hầm nghiếu chân chính. Ta đột nhiên trầm mặt qua hồi lâu mới nói: Hai ngày nay ta vẫn đang lo lắng chuyên này, có một số việc cứu gì cũng phải đôi mặt. Không đợi hoàng đoan phòng và huyền độc chính thức ký hòa ước. Ta và các vị ác thế giới. U Vinh Quy Quy Ờ Ối Sự hổ tôm của đường mụi. A đông rọi khỏi tuyên thành tối khoang đô. Từ khi ta chấp trường Đại Khang, kinh tế của đất nước không ngừng tăng trưởng. Nhưng việc này đều là do Trần Tử Tộc, Hứa Vũ thần và thủ hạ của ta có cách nội trị tốt. Về phần đối ngoại, ta không mất một người nào chiếm được yên quốc. Sau đó lợi dụng liên quân Khang Tần kháng hộ, không chế quân sự của tầng quốc Trong trận chiến tranh này, binh sĩ bên ta tổn thất rất ít, chỉ trong giai đoạn cuối mới chính thức gia nhập đội quân đánh đuôi quân Đông Ho. Việc này cũng chẳng làm tổn thương gì tới nguyên khí của Đại Khang. Yên Quốc đã bị ta chiếm, phương diện quân sự của Tần Quốc đã hoàn toàn ngã theo Đại Khang. Toàn bộ biên giới phía Bắc đã rơi vào trong tay của ta. Đã tới lúc ta phải xuyên đế. Mặc dù chỉ là đầu thu, thế nhưng ta đã cảm thấy không khí trong trẻo và có hơi lạnh. Ta và Đường Mộ. A, đông ba người đi thành hàng ngang trước nội ngụ. Đường Mộ nói: "Công tử, phía trước chính là Khang Đô." Ta từ trong trầm tư tinh lại, nhìn thành quách ở phía xa xa. Từ khi ta nắm quyền, tường thành Khan Đô đã được tu sửa như mới. Độ cao của thành trì đã cao hơn ngày xưa một trượng. Ta chợt nhớ tối vọng gian thành tường thành của nơi đó mới đúng là nhìn được cả thiên hạ. Đường muội lại nói: "Công tử hôm nay có muốn tối nông trang hay không?" Ta lắc lắc đầu. Hiện giờ không còn giống như ngày xưa nữa. Ta không cần phải lợi dụng nông trang đế che giấu hành tung của mình." A Đông cao giọng nói, "Phía trước có phải là đội ngũ nghiên tiếp không?" Ta đưa mắt nhìn lại, đã thấy trên con đường lớn có hơn ngàn người chỉnh tề tót nghiên tiếp. Xem ra tin tức ta trở lại Thanh Đô đã lọt vào trong tai của quen lại ở đây. Hứa Vũ thần dần đám quần thần đi tót ta còn chưa tót nơi Đám người đã đồng loạt quỳ xuống cùng nhau kêu lên Tham kiến thái tử thiên tối Tham kiến ơn phi thiên tê u ẹp -e lưng Ta hồi nhớ mày Ta luôn có phản cảm với các từ thiên tối Vạn tối Lúc trước khi hâm đức hoàng đế còn sông Từ vạn tối này đã làm cho ta cảm thấy buồn cười Các vị đại nhân binh thân Thanh âm của ta tràn ngập hào hùng và bình tình, bao quát cả khí thế của thiên hạ. Đội ngũ nôi đua nhau tiến vào khoang đô. Hứa vũ thần tổ chức người đón tiếp có thứ tự. Bắt tính nghe tin tức ta đến khoang đô. Tất cả đều ở hai bên đường quỳ hô vạn túi. Thanh âm dường như truyền đi khắp phô lớn ngõ nhỏ cư khoang đô. Lúc đầu ta thực sự chán ghét từ này. Nhưng khi nghe mãi cũng thành thói quen. Đường Mộy và A Đôn im lặng đi lui về phía sau, cách ta một khoảng. Trong đám người đông đúc này, ta đột nhiên cảm thấy mình thực sự cô đơn. Sau khi vào cung ta đi tới căn chính điện, hối vũ thần Trần Tử Tô, Sa Hạo đã cung kính chờ ở nơi đó. Ba người thấy ta đi vào trong điện, Lệnh quỳ lại thì ta khoét tay áo nói: "Ơ đây không có người ngoài, không cần phải lúc nào cũng lề ngếo như vậy, tùy tiện ngồi đi." Ba người thấy ta nói như vậy, mới ngồi xuống một bên. Ta bảo Thái dám rời đi, lại bảo Dịch An khép cửa phòng lại, thấp giọng nói: "Phụ hoàng tê, hừ e, nương a, quy quy ơ." Ta hảo ngầm hýu ngồi đáp, vẫn luôn mơ màng ngủ. Ta cố ý thò dài một hơi nói, không biết hắn có thể cam cư được tới ngày mai không? Ánh mắt của ba người lập tức sáng ngời. Họ thiếu được hàm nghiếc chân chính của ta. Ta đã quyết định đem tinh hâm đức hoàng đế chết truyền khắp thiên hạ. Cũng có nghĩa là ta có ý đi. Trần tử tổ mênh cười nói. Hai ngày trước ta và hứa tướng quốc đã thương lượng chuyện này. Ta mênh cười nói. Nói cách khác các người đã chuẩn bị thỏa đáng. Trần tử tổ nói. Công tử nhất định sẽ thỏa mãn. Ta gật đầu. Trần tử tổ làm việc từ trước đến nay ta đều rất yên tâm. Ta đem câu chuyện gơ. Ây! Venum Q Q A Ta và Thác Bạc thuần chiếu nói lại một lần. Hứa Vũ thần nói, Thác Bạc thuần chiếu đúng như Điền Hạ nói, hắn một lòng môn nhất thố thảo nguyên. Đây là một cơ hội khó mà có được của đại khan chúng ta. Nhưng mà người này cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Điện hạ không thể bỏ qua hắn được. Trần Tử Tổ phụ hạ gật đầu. Ta cười nói: "Hứa đại nhân nói đúng như cách nghi của ta. Ta đã quyết định mau chóng xây dựng tường thành ở phía bắc Tân Quốc ngăn trò người ho ở bên ngoài của tường thành." Trần Tử Tô nói: "Công tử nói thật hay? Phía bắc Tân Quốc chính là phòng tuyến yếu nhất đối với Trung Nguyên." Xây dựng Tường Thành ở nơi đó. Xây đề cao năng lực phòng thủ của Tần Quốc. Hứa, Vũ Thần có chút lo lắng nói. Cái kế hoạch này mặc dù tô tê. Nhưng mà xây dựng Tường Thành chắc chắn sẽ dùng tối một lượng nhân lực. Vật lực rất lõng. Trong khi chủ nhân còn phải chủ ý tối các nước phía Nam. Hiện giờ Tân Quốc đã khai chiến vói nước Hàn. chính là một cơ hội tốt cho chúng ta xuất thủ. Ta gật đầu nói: Hứa đại nhân lo lắng vô cùng chu đáo, chuyện hai nước tần Hán đợi Tiêu Tính trở về rồi bàn tiếp. Tiêu Tính xem về sau ệ Trần Tử Tôn ngạc nhiên nói: Ta cần u, فين quy quy ơ i nói, ta đang cơn làm một chuyện vô cùng lộn, sao có thể thiếu hắn được? Từ sau khi hôm Đức hoàng đế chết, hoàng cung Đại Khan đã thay đổi nhiều chỗ theo ý của ta. Ta đã hạ lệnh cho dời bỏ những bộ phận thừa của hoàng cung, xây nó thành ngự hoa viên. Hoàng cung trở nên sáng sủa hơn trước rất nhiều, không còn áp lực như ngày xưa nữa.